Bây giờ Xin mời quý vị cùng nghe một đoạn trích sau đây. Thành ra bà con nên nhớ cái luật của trời đất là nước Việt Nam mình sao bao nhiêu đại nạn như vậy đó. Thì cái là thượng đế ở trên đã quyết định ra là cứu rỗi dân Việt Nam. Thành ra cái câu mà 10 phần chết 7 phần ba Chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình Là đời Thượng Quân Thánh Đức sắp tới đây đó Là dành cho tất cả người trên thế giới Nhưng mà riêng có Việt Nam đó Là 10 phần chết 3 còn 7 Không có áp dụng theo cái chết 7 còn 3 chết 2 còn 1 Việt Nam sẽ còn 70% dân số Thành ra cái nước Việt Nam nhỏ bé là sẽ biến thành một cường quốc Một siêu cường siêu cường là tại sao? siêu cường là tại vì tài nguyên của mình còn nguyên đó. bởi vì thấy rằng cái sự mà thất trận ngày 30 tháng 4 của Việt Nam Cộng Hòa do người Mỹ làm ra đó, nó gây cái hại, cái tổn thất về sinh mạng và khốn khổ cho quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa suốt từ 30 tháng 4, 75 tháng tới bây giờ. Nhưng nó cũng giúp được một số người Việt Nam có phúc phận, Có cái thiên nạn và có phúc phận của mình, của cá nhân và của cha mẹ bà để lại mới được qua ra hải ngoại để định cư Chứ Trên cái đường định cư đó là đã chết không biết bao nhiêu người Rồi còn may mắn lắm và phúc đức lắm mới được tới Tới cái quốc gia tự do Mà nhờ tới quốc gia tự do đó, đó Mà người Việt Nam mình đã thích cho con em mình đi học Cha mẹ nào cũng ráng nuôi con cái Làm luôn cực khổ để con cái được đi học vô hình chung trên thế giới bây giờ đó, Người Mỹ họ đã làm ra một cái thống kê Bởi dọc nghĩ là một cái thống kê Là cái số chuyên viên của nước Mỹ Kể là đông nhất thế giới chuyên viên trẻ đó Nhưng mà so với Việt Nam còn thua Việt Nam thì chỉ có 3 triệu người lớn nhỏ ở ngoài thôi Nhưng mà cái số trẻ của mình nó lên tới gần 40% Và trăm 40%, 40 cái số 3 triệu người đó, đó Nó có vào khoảng độ 28% là chuyên viên Chuyên viên đó là có học tối thiểu là 4 năm đại học Về tất cả các ngành nghề gì mà ở ngoài có Không phải nước Mỹ không mà còn ở Nhật, ở Đức, ở Pháp, ở các quốc gia khác, ở Anh Quốc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 mọi ngành nghề. Cái thứ hai là phải có. Thưa quý vị, lời phát biểu của thương trước cái câu chốt thì à, muốn phát triển kinh tế thì phải có à, tài nghĩa là phải có tài phải biết cách khai thác à, tài nguyên quốc gia. À, cái thứ hai là phải có tài chính. Thưa quý vị à, chương trình. sau này kế tiếp thì chúng tôi sẽ à, mời quý vị nghe à, về những cái khoáng sản, những cái tài nguyên của đất nước chúng ta à, để chia sẻ cùng quý vị. Mở đầu phần tin tức, chúng tôi xin loan một tin ngắn mà quý vị thấy rất đau lòng. Tuy nhiên, thưa quý vị, tiền bạc vẫn làm mờ con mắt người ta và đây cũng là một trong những à, cái tin mà chúng ta cần phải lưu ý. Trùm ma túy người Úc gốc việc xa Lưới. Ngày 28 tháng 6 hai người Úc gốc việc bị bắt ngay tại sân bay Sydney. Trong đó, một người được xem là ông trùng của đường dây buôn bán heroin và ma túy tổng hợp các loại trên toàn nước Úc. Khi chiếc xe hơi vừa đậu lại ở bãi đậu sân bay Sydney Các trinh sát thuộc đội chống tội phạm châu Á đã ập đến và bắt hai người: Brendan Phương Trần, 38 tuổi, cùng Lý Ngọc Lan, 49 tuổi. Theo tờ báo The Sydney Morning Herald cho biết, thì cảnh sát đã lục gói xe, phát hiện được một ký ma túy tổng hợp và một số tiền. Khi bị bắt, Brendan Phương Trần và Lý Ngọc Lan được đang quấn trên người một số lượng ma túy tổng hợp là methamphetamine. để chuẩn bị lên chuyến máy bay 6 giờ sáng đi bước Theo thông tin từ cảnh sát New South Wales thì cho biết là Brendan Fitzgerald là nhân vật chủ chốt trong các vụ buôn bán ma túy và là người điều hành đường dây vận chuyển heroin từ các nước châu Á vào Úc, sau đó thì phân phối ra toàn nước Úc và thông qua mạng chân rết mà hắn thuê người, đa số là người Việt chủ yếu Đi bằng đường hàng không. Thưa quý vị, bản tin này còn một đoạn, những đoạn sau nữa là tại cái căn nhà ở phía à, Tây Úc thì cảnh sát đã tịch thu được à, 178 kg, 174 kg heroin ở tại nhà. Và theo uh, giới uh, quan sát của Úc, với giới cảnh sát của Úc thì cho biết rằng đây là một cuộc, uh, một cuộc, bố đó mà bắt được một cái nhóm mà buôn bán ma túy là lớn nhất ở tại nước úc từ trước tới nay thưa quý vị cái đồng tiền chữ tài đi với chữ tai một phần ham tiền ham khổ quá rồi nhắm mắt mà làm bây giờ coi như là cái thân vào tù thì coi như là à, có thể nói là trả tù ít nhất là cũng mấy mấy mười năm à, cho tới chung thân à, bây giờ xin mời quý vị tiếp tục nghe tin khác tin công an ăn hối lộ Gì đặt ở quốc lộ 1A đi Việt Nam Lần đầu tiên giới tài xế xe vận tải Việt Nam lên tiếng tố cáo bị công an giao thông làm tiền trắng trợn dọc theo quốc lộ 1A Suốt đoạn đường đi qua các tỉnh Một tài xế xin được dấu tên tâm sự Tôi là người lái xe vận tải có bằng từ năm 1994 đến nay Xin xác nhận là đã đi nhiều, biết nhiều, chung chi nhiều và cũng bị phạt rất nhiều. Ông này còn kể cái chuyện là bị xe giam một tháng tại trạm Diễn Châu ở tỉnh Nghệ An. Ông nói, ngày xưa mỗi tỉnh chỉ có một trạm mà thôi. Còn bây giờ thì đố bác tài nào đi xe vận tải mà không dính mỗi tỉnh ít nhất là hai trạm. Năm ngoái, tôi đi từ Hà Nội vào Đà Nẵng bị mất túi nộp tiền mãi lộ, Không sót một tỉnh nào. Nạn công an, giao thông thổi còi chặn đường xét xe để buộc tài xế vận tải nạp tiền máy lộ. Mặc dù họ không có lỗi gì hết, Ngày nay đã tràn lan đến độ không còn làm ca ngạc nhiên được nữa. Một trong những chặn đường dày đặc nạn máy lộ là đoạn đường từ Đà Nẵng đến Hà Nội. Đi qua Hòa Phước, Đà Nẵng, Phú Gia, Thừa Thiên Huế, Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Bình. Kỳ anh Cẩm Xuyên Hà Tĩnh Nhi Lộc Diễm Châu tỉnh Nghệ An tỉnh gia Hà Trung Hậu Lộc tỉnh Thanh quá Phụ Lý tỉnh Hà Nam Gia Lâm thường tính Hà Nội báo tôi trả ra rằng ngày 6 tháng 9ụ biết là người dân không còn lợi gì cái cảnh công an giao thông chặn đường xe vận tải lại ngo mắt tài xế bước đến bên cạnh một có ăn giao thông nạt độ đòi chung một triệu đồng mà không hề tiêu bố lý do trong khi đồng đội của ông ta thì phiền phèo thuốc lá trên môi và cũng quên nhả khói vào mặt người tài xế xe vận tải một cách kinh bị. tại một chốt gác đường ở tỉnh Hà Tĩnh, có người còn trông thấy một tài xế ôm mặt khóc rấm rứt vì bị công an giao thông tuổi đáng con mình, mặt sát, mày tao và mặc cả từng đồng tiền hố lò một. có ông tài xế quên hết thể diện quỳ sụp xuống lại mấy ông công an giao thông như là thế sao? Một số nhân chứng cho hay là từng đi xe đò đã nhìn thấy tận mắt cảnh công an giao thông nhận tiền hối lộ của giới tài xế xe chở khách. Ông này nói rằng, nếu áp dụng biện pháp đuổi việc công an giao thông nhận tiền hối lộ, thì sẽ không còn có ai làm công an giao thông nữa. Một người khác còn tố cáo tệ máy lộ ở miền Nam từ Đà Lạt, Đồng Nai, Vũng Tàu cho đến Sài Gòn, chứ không riêng gì có tên miền Bắc. Có người còn kể, Trước mỗi dịch như lời lẽ lạ, công an giao thông xuất hiện đầy đặc trên quốc lộ chặn xe vận tải, xe đò để kiếm tiền mua bia, cống nộp cấp trên và để mở tiệc liên quan nội bộ với nhau. Cũng theo báo tuổi trẻ, Bộ Công an Việt Nam đã yêu cầu thuộc cấp ở 7 tỉnh thành từ Thanh hóa Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Bình, từ Thiên huế từ Hà Nội đến Đà Nẵng xem lại việc người dân tố cáo nạn đòi hối lộ tại các chốt kiểm soát dày đặt trên đường. dư luận e chắc rằng lần này được tung lên cho có lệ rồi cũng chả làm được tới sự gì. Tin nhà cán bộ hộ phụ nữ bị ném bom xăng. Hải Phòng. Chỉ trong một thời gian ngắn ba vụ nổ bom xăng xảy ra tại thành phố Hải Phòng. Vụ mới nhất xảy ra tại nhà của một cán bộ hộ phụ nữ huyện An Lão hồi 2 giờ sáng ngày 5 tháng 9. báo tôi trẻ cho biết là vào rạng sáng ngày nói trên người dân thị trấn trường sơn thuộc quyển an lão đang ngủ say bỗng tròn tỉnh giấc vì nghe một tiếng nổ lớn sau đó người ta còn thấy lửa phùng cháy dữ dội trước nhà của ông trần xuân hồi và bà bạch thị hào thấy lửa cháy có người tưởng nhà của bà hào cúng kiến và đốt ghế vàng bạc bị bị cháy về sau họ mới vỡ lẽ ra là người ta mới biết kẻ gian đã ném vào phía trước nhà của bà hảo một bom xăng tự chế kẻ là mặt đã dùng vỏ chai rượu thủy tinh đựng đầy xăng châm ngòi ném vào nhà của vợ chồng bà hảo rất may là nhà này có cái lưới rào bên kia cho nên chai bom xăng chỉ nổ phía bên ngoài làm cháy mặt đen ở mặt ngoài lẫn mặt ở phía trong cạnh cái cổng sắt mà thôi Sau vụ nổ bơm xăng, gia đình ông Hồi và bà Hảo chưa nghĩ ra được cái nguyên nhân bị kẻ lạ mặt ném bơm xăng. Ông Hồi trước đây là chủ trạm xăng, còn bà Hảo là cán bộ Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, nhưng đều đã nghỉ hưu. Theo Công an Hải Phòng, đây là vụ ném bơm xăng thứ ba xảy ra tại thành phố này trong thời gian qua. Mới đây, tại Cú Chi cũng đã xảy ra vụ Một nam sinh ném bơm xăng vào lãp họp vì tư thù làm cho sáu nữ sinh bị phổng cháy. Tin Nhân sĩ trí thức kiện đài truyền hình Hà Nội Dù khống bôi nhọ nhân sĩ trí thức biểu tình chống Trung Quốc là phản động. Hà Nội Ngày 5 tháng 9, 10 nhân sĩ trí thức đã gửi đơn đến Tòa án Nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Để kiện đài phát thanh và truyền hình Hà Nội với nội dung đã phát sóng, truyền hình có nội dung vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự những người biểu tình, phản đối Trung Quốc, gây hấn, vi phạm luật báo chí và luật dân sự. Mười người này ghi tên trong đơn kiện là nhà văn Nguyên Ngọc, giáo sư Nguyễn Huệ Chi, ông Nguyễn Văn Khải, ông Ngô Đức Thọ, ông Vũ Ngọc Tiến, nhà phê bình văn học. Phan Xuân Nguyên, tiến sĩ Nguyễn Quân A, ông Nguyễn Đông Quang, ông Lê Dũng và tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. Bị đơn là đài phát thanh và đài truyền hình Hà Nội, trụ sở tại số 3 và số 9 Quỳnh Thúc, kháng Đống Đa, Hà Nội. Mở đầu đơn kiện viết gần đây, nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục có hành vi gây hấn ở Viễn Đông, xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, gây thiệt hại. và quý hiếp nhiều hoạt động kinh tế của các tổ chức công dân Việt Nam tại Biển Đông. Vì quá tức giận trước những hành vi gây hấn xâm hại này, từ ngày 5 tháng 6 năm 2011 cho đến ngày 21 tháng 8, năm 2011 đã có 11 cuộc biểu tình tự phát của người Việt Nam tại Hà Nội. Những người gửi đơn kiện nói rằng họ đã tham gia những cuộc biểu tình này và đã thể hiện lòng yêu nước, ủng hộ việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, bảo vệ người dân Việt Nam, phản đối những hành vi xâm hại Việt Nam từ phía Trung Quốc. Thế nhưng, vẫn tiếp theo đơn kiện, Đài Phát Thanh và Trường hình Hà Nội trong suốt hai buổi phát sóng ngày 21 tháng 8 và ngày 22 tháng 8 đã có nội dung vô khống xương tạc, xúc phạm, danh dự những người biểu tình, trong đó có chúng tôi. là đã vi phạm luật báo ký và bộ luật hình sự. Cụ thể, trong hai buổi phát sóng này, phát công viên có đưa hình ảnh của nhiều người trong trong đám biểu tình, trong đó có ảnh của các ông Nguyên Ngọc, Nguyễn Nguyệt Chi, Nguyễn Văn Khải kèm với cái lời bình như việc tham gia biểu tình lại trở thành tấm bia che chắn cho các thế, thế lực thù địch phản động và bị các thế lực phản động trong nước và nước ngoài kích động dẫn các nội dung đơn giản đó từ ngày 26 tháng 8 chúng tôi có thư yêu cầu đài truyền hình và phát thanh Hà Nội đăng lại phát biểu của chúng tôi về một số nội dung đã phát sóng trên đài này liên quan đến người biểu tình và yêu cầu đài này xin lỗi cả chính. Đơn phía tiếp ngày 31 tháng 8 năm 2011 ông Trần Gia Thái. Tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đã có thư trả lời phản hồi thứ yêu cầu trên của chúng tôi nhưng không thể hiện là sẽ đăng bài phát biểu của chúng tôi trên đài truyền hình theo luật báo chí. Không xin lỗi, cải chánh về nội dung đã phát biểu vu khống, xuyên tạc và xúc phạm danh dự của những người biểu tình. Thưa quý vị, vụ kiện này sẽ như thế nào? Chúng tôi theo dõi tin tức và chúng tôi xin tự trình quý vị sau này. Tiền 400.000 người do Thái biểu tình chống chính phủ. Lần đầu tiên do Thái có cuộc biểu tình chống chính phủ với hơn 400.000 người tập trung. Tối hôm qua, thủ đô theo Oval và hơn 15 địa phương khác trên toàn quốc do Thái đã bị dòng người biểu tình tràn ngập. Mục đích của người biểu tình là đòi hỏi chính phủ phải có những biện pháp cấp thời đối phó với sinh hoạt đắt đỏ của do Thái. cũng như là thực hiện công bằng xã hội cho đời sống người dân cuộc biểu tình lần này là lớn nhất sau sáu tuần lễ âm ỉ với những chống đối nhỏ lẻ tẻ tại jerusalem khoảng ba mươi người đã tập trung trước tư dinh của thủ tướng benjamin netanyahu chống đối những chính sách về nhà ở của ông sau khi ông nhậm chức đám đông cho rằng nhà giá rẻ đã bị chính phủ của thủ tướng Netanyahu trình chỉ khiến cho người dân không có nhà phải chịu thiệt thòi. Sáng nay, ông thủ tướng Netanyahu đã họp nội các nhằm tìm giải pháp đổi mới với các chính sách kinh tế trước đây vì các vụ biểu tình ngày một lan rộng tại do Thái. Tuy nhiên, thủ tướng Netanyahu cho biết là chính phủ của ông không chấp nhận giải pháp nào có thể khiến cho do Thái lâm vào chuyện khủng hoảng kinh tế. đài loan sản xuất tên lửa Ngày 6 tháng 9 năm 2011, một dân biểu Đài loan cho biết là Bộ Quốc phòng nước này sẽ sản xuất tên lửa mang tên là Vạn Kiếm sớm hơn 4 năm theo kế hoạch dự trù ban đầu, tức là vào năm 2014 thay vì 2018 để trang bị hệ thống mới cho các khí đấu cơ phản lực sản xuất tại nội địa. Tên lửa Vạn Kiếm được thiết kế để bắn vào các mục tiêu như là bến cảng căn cứ tên lửa và radar, cũng như nhắm vào các khu tập trung quân của Trung Quốc trước khi xâm lăng Đài Loan. Mỗi tên lửa vạn kiếm mang theo trên 100 đầu đạn có thể gây hư hại nặng nề cho các đường băng ở trên sân bay. Theo dân biểu nói trên, các chiến đấu cơ Đài Loan có thể quanh kích từ xa các mục tiêu quân sự dọc theo bờ biển Đông Nam của Trung Quốc. không cần bay sâu vào trong lục địa, giảm bớt nguy cơ bị súng không Trung Quốc bắn hạ. Theo thẩm định của các chuyên gia Đài Loan, quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc hiện đang đặt tổng cộng là một sáu trăm tên lửa hướng về phía Đài Loan. Mặc dù quan hệ giữa hai bên được cải thiện đáng kể kể từ khi Quốc dân đảng trở lại nắm quyền vào năm hai nghìn lẻ tám, nhưng Trung Quốc vẫn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình. và vẫn không từ bỏ giải pháp dùng vũ lực để thống nhất đảo quốc này với trung quan lục địa, khiến cho Đài Bắc phải mua thêm vũ khí tối tân của Hoa Kỳ. Tin, cờ vàng lại tiếp tục tung bay trên nền trời Hoa Lan vào hai ngày cuối tuần 10 và 11 tháng 9 năm 2011. Nhóm viên danh cờ vàng sẽ gửi hai thành viên chính thức tham dự cuộc đi bộ truyền thống thường niên 80 km, do thị xã Wan thuộc miền bắc của tỉnh Prabang tổ chức cuộc đi bộ Wanchik được biết với cái tên địa phương quen thuộc là đi 80 VND Landrat ở tầm mức quốc tế được biết năm 1984 là năm đầu tiên được tổ chức cuộc đi bộ 80 cây số tại uh, thị xã Wanchik Năm đầu tiên có 168 nước tham dự, nhưng chỉ có 122 người về đến đích mà thôi. Tính cho đến ngày hôm nay, đã có 30 lần đi bộ 80 km, và lần này là lần thứ 31. Con số người tham dự hàng năm do ban tổ chức quy định dựa theo khả năng quán xuyến là 3.000 người, chi phí ghi danh là 21 euro. Cuộc đi bộ bắt đầu từ 21 giờ ngày thứ Bảy. 19 và kết thúc lúc 17 giờ ngày chủ nhật ngày 11 tháng 8 năm 2011 tham diễn viên phải liên tục đi trong vòng 2 tiếng 20 tiếng đồng hồ cả đêm lẫn ngày để vượt qua một khoảng đường dài 80 cây số và phải thị thực qua 16 trạm kiểm soát người đi tám chục km với thời gian nhanh nhất là 10 tiếng rưỡi đồng hồ vào năm 2007 tính trung bình Đi không nghĩ là 7kg 600m một giờ. Tham dự vào cuộc đi bộ 80km này, các thành viên không những chỉ phải đủ sức để về thể lực để liên tục bước ngàn bước nếu tính một bước đi dài 50cm, mà còn phải trang bị cho mình một tinh thần vững chắc và một niềm tin để có thể vượt qua những khoảng trống vắng giữa đêm khuya vào những thời điểm 3-4 giờ sáng trong xương lạnh. Các thành viên vinh danh cờ vàng đa số đã bước vào tuổi 60, đã nhiều lần tham dự anh Lưu Phát Tấn lần thứ 6, anh Nguyễn Sương ở Pháp lần thứ 3, anh Nguyễn Trung Cang thế hệ 40 và anh Nguyễn Ngọc Thành thế hệ 20. Ngoài hai yếu tố, phải đội hậu đủ các thể xác về tinh thần còn mang theo trên người một trách nhiệm thiên liêng, mọi nhóm này tự thấy hành diện để ra, để làm, đó là lá cờ vàng ba sọc đỏ. Dân Đó là mục đích thiết thực và khả thi của nhóm khi quyết định tham gia vào các sinh hoạt của người bản xứ. Nhóm tìm rủ mọi cách khi nào có thể được là sẽ đưa lá cờ vàng xuất hiện trước công chúng với niềm hy vọng rằng lá cờ vàng biểu tượng của người Việt tị nạn Cộng sản Việt Nam vẫn còn đó. Để hỗ trợ tinh thần cho các thành viên tham dự đi bộ, Nhóm sẽ tổ chức buổi tiếp đón vào ngày Chủ nhật từ 15 giờ đến 17 giờ tại Kháng Đại Chánh trước Tòa Thị xã Văn Xích, Tin Đồng bào ở Pháp biểu tình Toàn dân Việt Nam cực lực lên án đảng Cộng sản Việt Nam bán nước và làm tay sai cho Tàu Cộng. Qua công hàm phản quốc ngày 14 tháng 9 năm 1958 của Phạm Văn Đồng, Ngày 19 tháng Giêng năm 1974, trước việc Tàu Cộng chiếm đoạt bất hợp pháp bằng quân sự quần đảo Hoàng Sa, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa đã mạnh mẽ tuyên bố trước công luận thế giới nội dung tóm tắt như sau. Nhiệm vụ cao cả của một chính phủ là bảo vệ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia mình. Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các hải đảo ngoài khơi Việt Nam là một phần không thể cắt rời khỏi lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa trên căn bản, không thể kéo cái được về địa lý, lịch sử và chứng cớ hợp pháp. Chừng nào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa còn bị một nước khác chiếm đóng bằng bạo lực, thì chính phủ và toàn dân Việt Nam Cộng Hòa còn cương quyết đấu tranh đến cùng để giành lại quyền lợi hợp pháp của mình. Kẻ chiếm đóng bất hợp pháp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất cứ tình trạng căng thẳng nào bắt nguồn từ đó. Để giữ truyền thống tôn trọng hòa bình, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sẵn sàng giải quyết bằng thương lượng các tranh chấp quốc tế và có thể bắt nguồn từ các quần đảo đó, nhưng không có nghĩa là Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sẽ từ bỏ chủ quyền của mình trên bất cứ phần lãnh thổ nào của quốc gia. Đó là cái chính sách và đường lối của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1951 cho đến ngày 30 tháng 4 Năm 1975 Và hiện nay Thưa quý vị Chính phủ Việt Nam Cộng hòa Lưu Phong Cũng giữ vững lập trường Trước sau như một Xin đồng bào hải ngoại và quốc đội Hãy giữ vững niềm tin Thưa quý thính giả Thưa quý dân hữu Đến đây Chúng tôi xin gửi đến quý vị Một bài nhận định tình hình ngắn Của nhà báo Anh Với tựa đề là Libya hôm nay Việt Nam ngày mai. Thử đặt trường hợp người dân Việt đứng lên giành lại quyền tự do dân chủ của mình mà nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội bị tước đoạt, và người dân đứng lên giành lại quyền làm chủ đất nước mà nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội đã và đang thông đồng để cho trung cộng xâm lấn như người dân Libya đã làm đối với chế độ độc tài Gaddafi thì công cuộc cách mạng lật đổ độc tài của nhân dân Việt có được thắng lợi. như nhân dân Libya hay không. Một về khía cạnh chính trị quân sự, có thể nói là tập đoàn lãnh đạo chính trị của chế độ độc tài Gaddafi đoàn kết thống nhất chặt chẽ keo sơn nhờ quyết tộc gia đình tình nghĩa bộ tộc chứ không phải giả tạo như bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam dựa trên Thanh Trừng kỷ luật sắt đang bị xé mòn vì phe đảng địa phương Nam Bắc Trung lập trường bảo thủ giáo điều cải tiến đổi mới. thân tàu thân Mỹ. Cho nên cái sự đồng kết thống nhất của cộng sản Hà Nội đang rệu rã, lỏng lẻo nhất là khi đổ mới kinh tế, nén bạc đâm toạc tình đồng chí. phía Bắc bảo thủ, giáo điều thân trung cộng. Có thể có chủ trương cứng rắn, giật gọn, diệt bạo, diệt nhanh các cuộc đối dậy như đặng Tư Bình đã diệt tiên ở một. Phe Nam thân Mỹ đổ mới có thể là không đồng ý e ngại cái phe thân Trung Cộng sẽ nắm được quân đội và công an khi tình hình chiến dịch, diệt, nổi dậy, giành quyền với phe đổi mới kinh tế, đang nắm mọi quyền hành nhờ đổi mới kinh tế. Đó là chưa nói bàn tay lông lá của CIA này đã chính thức có trụ sở ở tại Việt Nam và tình báo Trung Cộng đã ký sinh tử phù vào nhiều lãnh tụ cộng sản. Gaddafi có một quân đội và lực lượng công an mật vụ gồm phần lớn là lính đánh thuê tinh nguyện, lương cao bổng hậu, do chính con cái của nhà độc tài lãnh đạo chỉ huy, trung thành với nhà độc tài Gaddafi và gia đình ông ta. Trong khi đó, quân đội của Việt Nam Cộng sản coi như vậy chứ có tính nhân dân nhiều hơn tính quân đội của chế độ độc tài Gaddafi. Đa số là những người dân tình nguyện hay là bị động viên qua chế độ nghĩa vụ quân sự. Trong hàng ngũ đảng, Những người bất đồng ý kiến về đảng về việc chống trung cộng xâm lấn Việt Nam, hàng tướng tá quân đội của Việt Nam Cộng sản ra mặt nhiều nhất so với các thành phần khác. Trong các cuộc cách mạng lật đổ độc tài ở các nước Cộng sản Đông Âu, quân đội luôn đứng về phía nhân dân nổi dậy khi mà đã sử dụng công an trấn áp mạnh những người dân biểu tình. Nếu ở Việt Nam... người dân nổi lên sau nửa thế kỷ ở miền bắc và một phần ba thế kỷ ở miền nam bị độc tài cộng sản đảng trị toàn diện bộ chính trị của đảng cộng sản việt nam dù có ra lệnh phản cách mạng như tập đoàn độc tài gaddafi người ta nghĩ là quân đội việt nam cộng sản không đàn áp tàn bạo và tàn nhẫn như ở libya nếu bị ép quá một số tướng lãnh hay binh đoàn của bộ chính trị thanh trừng có thể quân đội đảo chánh ở Hà Nội hay là ở Binh Biến ở Sài Gòn hay là ở Huế. Hệ thống quân quyền và công quyền của Cộng sản Hà Nội sẽ bị vỡ. Thứ hai, khía cạnh đối ngoại, có thể nói là độc tài Gaddafi hay là chế độ Tây Phương ve vãn nhiều nhất. Một là lo ngại y sẽ ngã theo quân khủng bố Hồi giáo cực đoan Tây Phương với móc nối được vào hàng ngũ chống khủng bố toàn cầu. Thế mà khi nhà độc tài Gaddafi dùng quân đội, lính đến thuê trực thăng và phi cơ tàn bạo trấn áp dân chúng là thế giới nhào vô can thiệp. Có thể nói là cuộc cách mạng của người dân Libya đứng lên lật đổ chế độ độc tài Gaddafi là một cuộc cách mạng tự do dân chủ màu Tây Phương trong đó khối liên phòng Bắc Đại tây Dương chính yếu là Pháp, Anh, Mỹ can dự sâu mạnh qua quyết nghị vùng cấm bài để giúp cho người dân Libya không bị nhà độc tài Gaddafi sử dụng phi cơ quanh tạc và quanh kích So với Việt Nam Cộng sản, có vẻ chế tây phương XoB Việt Nam Cộng sản hơn Libya, vì là một nước theo chế độ cộng sản, tây phương chỉ tương quan đối tác chứ không như đồng minh. Tây phương có tương quan lâu đời với nhiều nước trong ASEAN hơn Việt Nam Cộng sản. Tây phương nghi ngại Cộng sản Hà Nội đi với Bắc Kinh nhiều hơn. Trường hợp, nếu ở Việt Nam Cộng sản Hà Nội dùng quân đội tàn sát người dân nổi dậy đòi tự do dân chủ, có nhiều lý do để quốc tế can thiệp, để ngăn chặn Cộng sản Hà Nội ghi tội ác, diệt chủng thêm vào tội ác chống nhân loại. Người dân Việt có hơn 3 triệu đồng bào hiểu là công dân của các siêu cường ở Tây phương, sẽ là một quốc tế vận. một công tố viên lớn nhất và hữu hiệu đánh động lương tâm nhân loại kêu gọi chính quyền các siêu cường can thiệp cứu dân việt nam trước cuộc tàn sát của nhà cầm quyền độc tài thứ ba khía cạnh đối nội có thể nói chế độ độc tài gaddafi là một cái chế độ toàn tài toàn trị thực nhưng mức sống của người dân không tệ lắm kinh tế có tự do đời sống cũng dễ thở dân chúng không có những cuộc đối nhiều so với tỷ lệ xảy ra tại chế độ Cộng sản độc tài đoạn trị toàn diện. do chánh là người dân Libya nổi dậy chống độc tài Gaddafi vì đó là gia đình trị tham nhũng, ác ôn, làm cho nước nghèo, dân khổ, triền miên chậm tiến. Việt Nam Cộng sản cũng có những lý do ấy. Hố sơ ngăn cách giàu nghèo. bất bình đẳng ở Việt Nam khó sang bằng trong thời gian cộng sản gọi là đổi mới. Tự do căn bản của công dân bị tước đoạt gần hết, tự do tôn giáo bị đánh tráo bằng giáo hội quốc danh do cộng sản Việt Nam dàn dần. Nhưng thêm vào đó là một tội lỗi mà trời không dung đất không tha dân quyền rủa là cộng sản Việt Nam thông đồng với Trung Quốc để Trung Quốc chiếm đảo chiếm biển của nước Việt Nam, bắn bắt ngư phủ Việt Nam. Lý do này. Là cái chất xúc tác làm cuộc chống đối Cộng sản Hà Nội của người dân Việt trở nên một động lực vừa chung vừa riêng cho cuộc sống. Phải vứt bỏ vật cản của Cộng sản Hà Nội thì cuộc sống cá nhân và gia đình mới khá hơn, và quốc gia dân tộc mới tồn tại. Còn Cộng sản Hà Nội thì có người dân còn bị làm nô lệ, bị áp bức bóc lột, quốc gia dân tộc dần dần bị lệ thuộc vào Cộng sản Trung Quốc. 4. và sau cùng là đất nước còn lại là còn tất cả đất nước mất là mất hết tất cả đâu có người dân Việt nào lại muốn nước mất nhà tan cửa nát sống kiếp đói đây mà không muốn thảm cảnh ấy xảy ra cho gia đình cho mình cho xã hội cho quốc gia dân tộc Việt Nam không thể ngồi đó mà than khóc đợi trời được phải như người Tunisia Ai cập và Libya đứng lên Giải trừ cái hoạ độc tài, đó là Cộng sản Hà Nội đang thông đồng với Bắc Kinh để thống trị người dân Việt, quốc gia và dân tộc Việt Nam ta. Đến đây, xin mời Bảo tố Bảo tố xin kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, để bắt đầu, Bảo tố xin mời quý vị thưởng thức một bản nhạc có tựa đề là Tổ quốc nghìn năm, thơ song Thuận. được phổ nhạc bởi nhạc sĩ xuân điềm được trình bày qua bốn tiếng hát quê hương tuấn khải thanh liễu và hoàng nam đây tổ quốc nghìn năm mãi vươn lên rộn dòng máu có bay cuộc sống là anh đồng hương ta đó là những anh em máu đỏ e Anh đường bối nghĩa vong ân chúng Tổ quốc nghìn năm cháu còn gìn giữ Ông cha oai hùng Bốn tiếng hát quê hương Tuấn Khải, Thanh Liễu và Hoàng Nam Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tổ quốc nghìn năm, thơ Sông Thuận, nhạc Xuân Điềm Và sau đây xin mời quý vị nghe một bài viết của Nguyễn Chính Kết qua đề tài Phải chăng Việt Nam đã trở thành một quận huyện của Trung Cộng nhờ sự đồng lõa tiếp tay của Việt Cộng? Ít lâu nay, người Việt trong và ngoài nước hết sức lo lắng về hiểm họa mất nước vào tay Trung Cộng đang diễn ra từng bước khá rõ ràng. Hiểm họa này được thúc đẩy bởi hai yếu tố. Thứ nhất là tham vọng bành trướng của Trung Cộng. Trung Cộng muốn trở thành bá chủ thế giới, muốn mở rộng bờ cõi sang các nước lân cận như đã từng thực hiện đối với Tây Tạng, Tân Cương, Mông Cổ. Tham vọng này càng lớn mạnh khi nhu cầu phát triển kinh tế, kỹ nghệ của Trung Cộng càng ngày càng gia tăng song song với đà gia tăng dân số, khiến họ bị thiếu hụt trầm trọng nguồn năng lượng và thực phẩm cần thiết để nuôi dưỡng sự phát triển ấy. Vì thế, chuyện thông tính thêm những nước chung quanh, nhất là Việt Nam, là chuyện dễ hiểu. Việt Nam có bờ biển rất dài và ở ngay ngã tư quốc tế là một địa thế rất thuận lợi giúp Trung Cộng. Nếu chiếm được Việt Nam sẽ dễ dàng giao thương với quốc tế. Thêm vào đó, bờ biển Việt Nam có mỏ dầu lớn có thể giúp Trung Cộng giải quyết vấn đề năng lượng đang bị bế tắc. Thứ hai là tham vọng nắm quyền vô thời hạn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ khi cướp được chính quyền năm 1945, Cộng sản Việt Nam ngày càng biểu hiện rõ ràng là một đảng cướp. Khi đã cướp được chính quyền, họ quyết nắm giữ quyền cai trị đất nước bằng mọi giá, bất chấp họ đã làm đất nước này ngày càng tụt hậu, nghèo, đói, tràn đầy bất công, tệ nạn, và nhất là mất khá nhiều đất và biển cho Trung Cộng. Độc tài và bất mãn như vậy, việc Cộng rất sợ nhân dân âm thầm, hoặc công khai chống đối. Để đề phòng bị nhân dân lật đổ, Cộng sản Việt Nam phải cậy dựa vào sự bảo trợ của Liên Xô và Trung Cộng. Liên Xô sụp đổ, Cộng sản Việt Nam phải bám chặt vào đàn anh Trung Cộng. Trong bối cảnh ấy, dân tộc Việt Nam trở thành nạn nhân của hai tham vọng trên. Trung Cộng lợi dụng tham vọng của Bộ Chính trị Việt Cộng để thôn tính Việt Nam, nhất là lợi dụng thái độ cậy dựa. Sẵn sàng đồng lõa tiếp tay bán nước của Việt Cộng Còn Cộng sản Việt Nam thì lợi dụng sự bảo trợ của Trung Cộng Để giữ mãi quyền độc quyền cai trị đất nước Dẫu phải trả giá bằng những mật ước bán nước Được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam tích cực tiếp tay Trung Cộng muốn thông tính Việt Nam một cách ôn hòa âm thầm từ từ Không để quốc tế và người dân trong nước có cơ hội phản đối Khi quốc tế và người dân biết được Việt Nam đã mất vào tay Trung Cộng, thì mọi chuyện đã xong từ lâu, không thể đảo ngược lại được. Những hiện tượng xảy ra dưới đây khiến người ta có thể đoán được âm mưu trên của hai đảng Cộng sản, tuy chưa chắc chắn và rõ ràng trăm phần trăm, nhưng chỉ cần khả năng suy luận bình thường, người ta có thể dự đoán được điều đó tới 7-80%. đến Bằng dự án POSIT, Việt Cộng đã Trung Cộng làm chủ Tây Nguyên, đưa người của họ vào Tây Nguyên, bất chấp điều đó vô cùng nguy hiểm cho nền an ninh quốc gia. Trước đó, Việt Cộng đã nhượng cho Trung Cộng hàng ngàn km vuông đất và hàng chục ngàn km vuông biển, về sau lại còn cho Trung Cộng thuê các rừng đầu nguồn 50 năm với giá rẻ mạt để họ tự do làm gì thì làm. kể cả lập căn cứ quân sự việc cộng cho trung cộng mở những đường xe lửa cao tốc vào việt nam đồng thời mở rộng đường mòn hồ chí minh tạo điều kiện rất thuận lợi cho trung cộng chở người hàng hóa kể cả quân đội và vũ khí vào việt nam thậm chí có thể chở thẳng vào miền trung và miền nam qua đường mòn hồ chí minh việc cộng cho dân trung cộng tự do nhập cư vào việt nam không cần visa Tạo điều kiện cho Trung Cộng lập các làng, các đô thị riêng, các trung tâm du lịch của Tàu tại Việt Nam ở những nơi thuận lợi nhất. Hiện nay đã có hàng triệu người dân Trung Cộng vào Việt Nam định cư sinh sống và số người Tàu nhập cư vào Việt Nam ngày càng gia tăng. Việc Cộng tạo cho dân Tàu mới nhập cư vào Việt Nam nhiều điều kiện thuận lợi để sinh sống bằng cách cho các công ty Trung Cộng chúng thầu hầu hết các dự án thi công tại Việt Nam. Các công ty này ưu tiên tuyển nhân công tàu vào làm trong khi dân Việt thiếu công an việc làm trầm trọng. Công nhân Trung Cộng nhập cư vào Việt Nam nhiều khi đánh đập, ức hiếp đối xử bất công với dân Việt, nhưng công an cộng sản Việt Nam không dám mà can thiệp để bình vực và bảo vệ cho dân mình, làm như là Việt Nam đã hoàn toàn thuộc chủ quyền của Trung Cộng rồi. Trung Cộng bắn giết ngư dân tấn công các tàu Việt Nam ngay trên lãnh hải Việt Nam, nhưng lại vu cáo ngư dân và các tàu của Việt Nam xâm phạm lãnh hải của Trung Cộng. Thế mà nhà cầm quyền Việt Cộng không dám phản đối, như thế đã ngầm chấp nhận lãnh hải trước đây của Việt Nam hiện nay đã thuộc về Trung Cộng, và hành động trên của Trung Cộng là hoàn toàn đúng. Người dân lo sợ trước sự kiện bị mất nước vào tay Trung Cộng nên đã phản đối bằng những cuộc biểu tình. Lẽ ra việc Cộng phải bảo vệ quyền biểu tình đã được hiến định, nhất là khi họ biểu lộ lòng yêu nước, chống ngoại xâm, thì họ lại thẳng tay đàn áp. Sau khi qua Bắc Kinh họp với lãnh đạo quân đội Trung Quốc vào ngày 29 tháng 8 vừa qua, thứ trưởng quốc phòng việt nam là nguyễn chí vịnh tuyên bố sẽ kiên quyết xử lý những vụ biểu tình chống trung cộng tại việt nam không để sự việc tái diễn như trước điều này cho thấy việc đàn áp biểu tình chống trung cộng cũng như thông báo của ủy ban nhân dân hà nội yêu cầu chấm dứt biểu tình và tuần hành tự phát là do áp lực của trung cộng trước những sự kiện ấy Người ta có thể suy đoán rằng Trung Cộng và Việt Cộng đã ký với nhau những mật ước mà họ nhất định không công bố vì sợ người dân phẫn nộ sẽ vùng lên lật đổ chế độ. Qua những mật ước này, Việt Cộng và Trung Cộng đang âm thầm từng bước một, biến Việt Nam thật sự thành quận huyện của Trung Cộng. Sự thật đó sẽ không được công bố, hầu tránh sự phản đối của quốc tế và nhất là của người dân Việt Nam. Nói khác đi, trên danh nghĩa, Việt Nam vẫn là của Việt Nam, nhưng trong thực chất, Việt Nam đang và rất có thể là đã trở thành một quận huyện của Trung Cộng. Người Việt yêu nước sẽ phải làm gì đây trước khi quá muộn? Houston ngày 4 tháng 9 năm 2011 Nguyễn Chính Kết Kính thưa quý vị! và bây giờ báo tố xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm có tựa đề là vùng dậy anh em ơi được sáng tác nguyễn hữu nghĩa và trình bày của tiếng hát nguyệt ánh cùng tác giả xin mời quý vị thưởng thức vùng dậy anh em ơi Now there's chances on anh em ơi vùng dậy chỉ em ơi mùa tanh tan quân thu đời đời phải quyết cho quê nhà sạch bóng quân ác gian đang làm khổ dân rồi nắm tay trong ngoài một lòng dân nước Nam tiến lên một dòng vùng lên như ta, quân quân xa, đoàn trắng thế giới quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm vùng dậy anh em ơi một sáng tác của Nguyễn Hữu Nghĩa được trình bày chính tác giả và Nguyệt Ánh. thưa quý vị Mới đây, tên Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rất mạnh, nhấn mạnh rằng là nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ với lòng biết ơn sâu sắc sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn của Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay. Thưa quý vị, thì như vậy là theo dân làm báo hỏi rằng là Bạn có ghi nhớ, có biết ơn sâu sắc như ông Nguyễn Tấn Dũng đó, nhân danh bạn và gần như là gần 90 triệu người ở trong nước, ở trên đất nước này không? Thưa quý vị, Thứ hai là bạn có mang ơn những kẻ đã tràn qua biên giới để tàn sát dân lành Việt Nam, trong cái gọi là dạy cho Việt Nam một bài học? Bạn có mang ơn không? Và thứ ba là bạn có biết ơn những cái kẻ mà bắt cóc giết hại ngư dân và chiếm cứ biển đảo của Việt Nam. Thứ tư là bạn có hết sức quan trọng mà mong muốn cùng với đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc tiếp tục đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu theo đúng phương châm 16 chữ và tinh thần bốn tốt không. Như vậy là mời bạn lên tiếng. Vì đã có người là Nguyễn Tấn Dũng đó, đã nhấn mạnh và nhân danh bạn để cúi đầu xu nịnh quân xâm lược. Thưa quý vị, đó là những câu hỏi mà dân làm báo đã đặt ra với bạn, với tất cả mọi người. Hỏi là nhân dân nào biết ơn Trung Quốc vậy? Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại đến đây xin tạm ngưng.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 Chiến thắng, Chiến thắng. ¡Septiembre!